Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Trường 3058 Huyễn thuộc tính Phi Kiếm. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Cùng lúc đó bên kia. Lâm Hiên xem lấy cảnh vật trước mắt. Trên mặt cũng lộ ra kinh nghi bất. định chi sắc. Một tòa đại sơn đập vào mi mắt. Đại sơn chân núi. Giải lấy một ít cỡ. Nhỏ thôn xóm yên lặng mà tường hòa. Chim chóc tại đầu cành bên trên ca hát, trong bụi cỏ thỉnh thoảng có. Thể trông thấy thỏ rừng, tựa hồ đang tìm tìm mỹ vì ngon miệng đồ ăn. Bình tâm mà nói trước mắt một màn, không có bất kỳ lôi cuốn vào cảnh. Ngoạn một chỗ, phóng tới thế tục, rất dễ dàng trông thấy như vậy bình. Tính mà xinh đẹp thôn xóm nhỏ. Có thể đây hết thảy đối với lâm hiên mà nói, lại quá quen thuộc. Tại bước vào tu tiên giới trước kia, hắn vẫn sinh hoạt tại đây dạng. Một cái thôn xóm nhỏ. Hắn quen thuộc tại đây từng cỏng cây ngọn cỏ. Mà cảnh tượng trước mắt cùng trong trí nhớ mảy may khác biệt cũng không. Cho nên Lâm Hiên mới có hơi hoảng hốt. Bất quá thất thần cũng chỉ là. Trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh Lâm Hiên bên khói miệng tự lộ ra. Một tia chê cười. Ảo thuật. Lâm Hiên không hổ là kinh nghiệm phong phú tu tiên giả qua trong giây. Lát tự vì chính mình tao ngộ, nghĩ đến một cái giải thích hợp lý. Rồi, cái này cổ tu sĩ di tích quả nhiên không phải tốt như vậy xong, vừa. Đối phó hết nhiều như vậy khôi lỗi, không nghĩ qua là lại lâm vào ảo. Thuật, nếu như tầm bảo là một đám phân thần kỳ tu tiên giả, dù là có vài chục Người nhiều chỉ sợ cúng hồn quy địa phủ coi như là độ kiếp kỳ mặt. Đối trước mắt àng thuật có thể hay không chiếm được tốt cũng như cũ. Là lưỡng nói. Dù sao trước mắt àng thuật cùng trước kia đã từng tiếp xúc qua bất. Đồng rõ ràng có xem thấu nhân tâm hiệu quả nếu không cũng sẽ không. Biết huyến hóa ra chính mình trước kia sinh hoạt qua thôn xóm nhỏ. Miệng nói là àng thuật. Mà càng có điểm giống tâm ma, loại tình hình. Này xuống, là độ kiếp kỳ tu tiên giả, không để ý, cũng có khả năng bị. Đùa bớn tại cổ trên lòng bàn tay khẩu bất quá đó là đối với bình. Thường tu sĩ mà nói, tựu Lâm Hiên tình huống mà nói, đây hết thầy, lại. Thành múa dìu qua mắt thở. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không dám khinh thường sơ sẩy, sâu hít sâu. Đôi mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng nổi lên. Thiên Phượng thần mục, Tự như là bách điểu chi vương con mắt, có xem. Thấu ảo thuật hiệu quả. Lâm Hiên đưa mắt nhìn quanh, nhưng mà tại linh mục dưới tác dụng, cảnh tượng trước mắt chút nào biến hóa cũng không, lại không có phát ra nổi. Mày may hiệu quả. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, trong nội tâm cũng không khỏi được có chút kinh ngạc rồi. Phải biết rằng hắn hôm nay đắc là độ kiếp kỳ Thiên Phượng thần mục mặc. Dù không có biện pháp cùng chính thức phượng hoàng so sánh với, nhưng là không kém bao nhiêu, rõ ràng không cách nào đem trước mắt ảo thuật khám phá. Loại tình huống này thế nhưng mà hắn trước kia chưa từng có gặp phải. Qua khẩu bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, Lâm Hiên lại còn không đến Mức thuốc thủ vô sách. Trước mắt ảo trận là không hợp thói thường, nhưng thiên phượng thần. một không thể nhìn phá, lại cũng không có nghĩa là chính mình không có. Thần thông khác đem hắn bài trừ. Lâm hiên sâu hít sâu, nhổ ra một ngụm trong lồng ngực chọc khí. Sau đó tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm ra. Vốn là vòng quanh chính mình xoay quanh bay múa cửa cung tu du kiếm linh làm vinh dự làm, sưu sưu âm thanh truyền vào lỗ tai. đã thấy trong đó có chín chuôi tiên kiếm dùng tốc độ cực nhanh ngược lại phi, trở lại rồi. chợt nhìn cách này chín chuôi tiên kiếm linh quang lập loè cùng với khác tiên kiếm tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng, nhưng mà với tư cách người sử dụng lâm hiên lại biết chính mình một bộ bản mệnh pháp. Bảo nhưng thật ra là ai cũng có sở trường riêng đấy. Cửu cung tu du. Không hề chỉ là danh tử êm tai mà thôi. Mà theo thứ tự là do chính loại. Bất đồng thuộc tính tiên kiếm hợp thành. Cửu cung cùng khải vô địch. Thiên hạ. Lời này mặc dù có ca. Hơ. U. I. E. cường Hơ. Đại chỗ. Nhưng mà cổ cung tu du kiếm chín. Loại thuộc tính xác thực thực huyền diệu vô cùng. Kim một thủy hỏa thổ. Không cần để cái này ngũ hành thuộc tính nhất định là bao hàm ở trong. Đó địa phương. Còn lại băng phong lôi tắc thì vừa mới cùng tu sĩ dị linh căn tương. Đối ứng. Cuối cùng một loại thuộc tính so sánh kỳ lạ. Đại bộ phận tu sĩ chỉ sợ. Nghe đều chưa từng nghe qua Huyến thuộc tính Đúng vậy biến ảng vô phương Cùng ảng trận cấm chí thuộc về đồng nguyên Lực lượng Tục ngữ nói Giải linh còn tu hệ linh người Muốn đem trước mắt cái Này thần diệu ảng trận bài trừ Chính mình huyến thuộc tính phi kiếm Vừa mới là lớn nhất đòn sát thủ Đây cũng không phải là lâm hiên ý nghĩ Hảo huyền tại mặt nguyệt thiên Vũ quyết ở bên trong, nguyên vốn là có cực kỳ tường tận y lại. Cái này chính chuôi huyễn thuộc tính phi hiếm, chính là công thủ gồm. Nhiều mặt lợi khí, đã có thể biến hóa ra ảo trận tấn công địch cũng có được bài trừ cùng. Thuộc tính cấm chế hiệu quả, hắn huyền diệu căn bản là khó có thể dùng. Ngôn ngữ nhiều lời, chỉ có điều chính mình trước kia, một mực tìm. Không thấy cơ hội thi triển mà thôi. Ảng thuật tại tu tiên giới tuy rất có công dụng, nhưng mà tu luyện điều. Kiện lại thập phần hà khắc, cho nên sở trường về tu sĩ cũng không nhiều. Lâm Hiên đương nhiên cũng gặp phải qua, nhưng mà Ảng trần, hắn tu luyện. Thiên phượng thần mục cũng đủ để bài trừ, cho nên huyến thuộc tính phi. Kiếm cách này đòn sát thủ, một mực đều không có cơ hội sử dụng đến. Tinh tế tính ra cách này còn quả nhiên là Lâm Hiên lần thứ nhất thi. Truyền. Bất quá trên mặt của hắn. Nhưng lại không nhiều thiểu bối rối. Dù sao thực lực còn tại đó. huống chi trước kia không sử dụng. Không. Có nghĩa là chưa từng luyện tập. Cho nên Lâm Hiên lộ ra là tin tưởng. Chàn đầy. Chỉ thấy hai tay của hắn vung vẩy Chín chuôi tiên kiếm hướng chính. Giữa hợp lại. Ngân quang hành động lớn, ít khi hào quang thu liếm, một đóa màu bạc hoa sen đập vào mi mắt, tật, lâm hiên một ngón tay về phía trước điểm đi, cái kia màu bạc hoa sen tách ra khai, lạnh lạnh kiếm khí do bên trong, kích bắn đi ra, như cuồng phong mưa xào, phương viên trăm mấu phạm vi, toàn bộ bị bao phủ đi vào. Sau đó chỉ gặp cảnh vật ở phía trước bắt đầu vặn vẹo, lại qua một lát. Xoẹt xẹt thanh âm truyền vào lỗ tay, phản phất xứ men xanh rơi trên. Mặt đất bị đánh phá. Ngọn núi cũng tốt, cây cối cũng thí, thậm chí là dưới chân bùn đất. Toàn bộ như là một bức họa cuốn giống như bị xé sách được phá thành. mảnh nhỏ rồi. Cảm giác kia rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Nhưng trước mắt một màn, Lâm Hiên lại thật là quen thuộc chỗ biểu lộ ra hàm nghĩa, cũng là nhất thanh nhị sở, chính mình không có uổng phí bận việc, huyến thuộc. Tính phi kiếm quả nhiên không phải chuyện đùa trước mắt cái này thần. Diệu không sao ảo trận cứ như vậy vô thanh vô tức bị phá. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cái này huyến thuộc tính phi kiếm uy lực. So với chính mình tưởng Tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều Đã có cái này bảo vật Phóng nhãn Tam giới chỉ sợ cũng khó Có cái gì Ảng trận có thể đem chính mình vây Khốn Cảnh vật trước mắt một mảnh mơ hồ Ít khi về sau Lâm Hiên phát hiện Mình một lần nữa trở lại cái kia trong cung điện rồi Phóng nhãn nhìn Lại cung điện này tựa hồ so bên ngoài xem Muốn hơi nhỏ bên trên như. Vậy một ít. Chỉ có hơn trăm trượng bộ dạng. Sạch sẽ vô cùng. Dưới đất là dùng từng. Khối phương gạch phố tựu mà thành đấy. Xem thập phần một mạc trong. Đại điện đồ vật cũng không nhiều. Một loạt giá gỗ cùng mấy cái dương so sánh làm cho người chú mục. Ngoài ra tại đại điện phía trước còn có một đỉnh lô. Ở đây hẳn là tự là mấy vị thượng cổ đại năng ẩm cư bí mật đồng phủ Lâm Hiên những mày, cái này cùng trong ấm tượng, tu tiên giả bắt đầu Cuộc sống hàng ngày chỗ rõ ràng cho thấy có như vậy một ít khác nhau Đấy, nhưng mà kinh ngạc quy kinh ngạc, thật vất vả mới lại tới đây, Lâm Hiên tự nhiên không có tay không mà về đạo lý, ánh mắt đảo qua tựa Như bên tay trái cái kia sắp xếp giá gỗ đi qua rồi. Một hồi mùi thơm ngát hương vị theo gió phiêu tán cái kia giá gỗ làm. Màu đỏ sầm đến tổt cùng là cái gì Linh một lâm hiên cũng không nhận. Biết bất quá cái kia mùi thơm nghe thấy ngược lại là làm cho người. Vui vẻ thoải mái. hiển nhiên chỉ là cái này giá gỗ tự là một giá trị xa xỉ bảo vật.